ôn an, sợ căng đan lão tông. Tác giả: Vi Dương. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Chương 1501. Cho cầm thú mua che zip ăn một. Cái này cùng lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Duyệt nhiên khác biệt cũng quá lớn rồi, cảm giác không giống như là một người. Cố niệm giai rất bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là rời một bước, cướp ở trước lục thần kéo ra tay lái phổ cửa xe, khom người lên xe. Thấy vậy, lục thần biểu tình bất đắc dĩ. Đưa ra tay lại thu hồi, ánh mắt nhìn về phía cửa sau xe, nhìn thấy tôn duyệt nhiên. Tôn duyệt nhiên cong môi, ôn nhu mỉm cười. Có một chút điểm ngượng ngùng. Sau đó nàng vội vàng xoay người, mở cửa xe lên xe. Cố ý ngồi ở giữa địa phương, sau đó đem nhét vào phía sau xe một cái màu vàng nhạt ôm gối lấy xuống đặt ở bên cạnh địa phương bị chiếm, như vậy lục thần lên xe, bọn họ liền có thể dựa vào rất gần. Lục thần đem tôn duyệt nhiên tiểu cử động trò vặt nhìn ở trong mắt, ung dung thản nhiên lên xe đóng cửa xe. Thân thể dán vào cửa xe ngồi. Giang mặt chạy xe cố niệm dai vì để tránh cho cùng Giang mặt cãi nhau Dứt khoát nhắm hai mắt lại Nàng cầm một dây chuyền sách tay nhỏ Đặt ở trên chân điện thoại di động trong túi sách chấn động một cái Chắc là que chat Nàng liền như vậy híp mắt đem điện thoại di động lấy ra Liếc một cái Là một cái tin tức que chat Mở ra Cầm thú Ta muốn ăn che giết Nhìn thấy cầm thú hai chữ Nàng cặp mắt đột nhiên mở ra Ngồi thẳng eo Lại nhìn kỹ một lần thật sự là trương cảnh ngộ gửi tới Trong nội tâm nàng rất kích động Lại vẫn có chút tiểu ngạo kiều Nàng toét miệng trả lời đi qua Tự mua đi Trương cảnh ngộ rất mau trở lại qua tới Phát lầm người Không phải là cho ngươi phát Cố niệm sai nhìn thấy tin tức nội dung thất lạc thu Lại nụ cười trên mặt tức giận trả lời Vậy ngươi lần sau dài tốt ánh mắt, thấy rõ ràng tên tái phát, ta tiếp thu tin tức không cần lưu lượng sao? Phát sai lầm rồi. Vậy hắn là chuẩn bị cho ai phát? Để cho ai cho hắn mua che zip? Cố niệm dai tin tức phát ra ngoài sau, không lâu lắm, chương cảnh ngộ liền trở về tới rồi. Trở về chính là một cách bao tiền lì xì, bao tiền lì xì, bao bên ngoài trang chú thích, lưu lượng phí. Cái này cầm thú là có ý gì? Theo bản năng cố niệm dai mở ra chương cảnh ngộ bao tiền lì xì bên trong là ba phần tiền. Mặt của nàng soạt một cái tối rồi. Hắn phát ba phần tiền cho nàng là có ý gì? Nhục nhã hắn sao? Nàng trực tiếp một chút mở chuyển tiền chuyển vào ba trăm số tiền ở phía dưới chú thích văn tử. Ta có chính là tiền gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Thật là quá đáng. Cầm thú, ngươi số học là giáo viên thể dục dạy. Những lời này cố niệm dai từ nhỏ nghe được lớn, có thể con mia nó đến lớp 9 sau đó liền không có làm sao trải qua khóa thể dục được không, giáo viên thể dục có nhiều năm như vậy nổi. Trong lòng cố niệm dai tức giận suy nghĩ, hai tay nhanh chóng đánh chữ trả lời chương cảnh ngộ, chúng ta khóa thể dục đều bị ngữ cân nhắc anh chờ chương trình học chiếm dụng. Xin ngươi không muốn nói xấu ta giáo viên thể dục. Không phải là đang châm chọc nàng toán học không tốt sao cần gì phải trên xe bọn họ giáo viên thể dục. Nàng tức giận bên dưới lại điểm chuyển tiền trước thua cách ba thua không đích thời điểm nàng một bên thua một bên cờ lê chỉ tính. Xác thực đã định chưa tính sai nàng mới nghiệm chứng mật mã gửi đi tiếp lấy phát tin tức đi qua, bây giờ là gấp 10 ngàn lần rồi, cầm đi hoa mua chai zip đi ăn đủ. Phát xong sau, nàng lại không chắc chắn lắm quyết định hỏi một chút Tôn Duyệt Nhiên. Nàng quay đầu nhìn lấy Tôn Duyệt Nhiên, phát hiện Tôn Duyệt Nhiên giơ điện thoại di động hướng về phía nàng, không biết đang làm gì vậy, cảm giác giống như là tại quay video vẫn là chụp hình, nàng cảnh giác hỏi: "Ngươi đang làm gì?" Xe này ta còn không có ngồi qua đây Mẹ ta cũng chưa từng thấy Chụp cho nàng nhìn một chút Cố niệm sai Hôn an Sở tăng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1502 Cho cầm thú mua che giết ăn hay Nàng cũng không biết làm như thế nào nghĩ Không có nghĩ nhiều nữa Tiếp tục hỏi nàng muốn hỏi vấn đề Ta hỏi ngươi Ba lông gấp 10 ngàn lần là 3 ngàn sao Tôn duyệt nhiên nghe được vấn đề này Trên ánh mắt lật Lật cái đại bạch mắt Hết ý kiến một hồi lâu Sau đó mới gật đầu Đúng thế Cố niệm dai cách này mới yên tâm Ánh mắt nàng lại trở về tới trên điện thoại di động Trương cảnh ngộ không có về lại nàng Cũng không có lính nàng chuyển tiền Nàng nhíu mày Trong lòng có chút bất an, muốn biết chương cảnh ngộ mới vừa rồi cái kia cái tin vốn là muốn cho ai phát, muốn để cho ai mua cho nàng che giết. Là hắn cái đó. Bạn gái trước sao? Ngươi cho rằng là hắn tại sao phải trở về thành phố Sơn? Bởi vì hắn cùng bạn gái trước hóa hảo rồi thuận lời bạn gái trước chiếu cố hắn. Nhế vân đó. cú niệm dai trong đầu xuất hiện bộ dáng nhế vân đó, ôn quyển phóng khoáng. Lại có nữ cường nhân khí chất Nhìn một cái chính là độc lập tự cường Nàng nhất định có thể rất tốt Chiếu bấu người Không giống nàng Có lúc ngay cả mình đều chiếu cố không tốt Cố niệm sai suy nghĩ Trong lòng có chút chẳng chẳng Nàng cúi đầu xuống nhìn màn hình điện thoại di động Ngón tay ở trên màn ảnh đốt đốt liền mở ra đại học a trường học Cũng là bởi vì nàng mấy ngày nay Lặp đi lặp lại mở ra Rõ ràng vị trí nào, rõ ràng hơn nàng nội dung chính bài bót là cái gì tiêu đề. Ngày xưa đại học A Kim Đồng Ngọc Nữ hợp lại, giải hoa chúc phúc. Mỗi lần đi vào nhìn thấy cái tiêu đề này, nàng tâm giống như là bị chất đầy đá lớn yêu cầu một bọc thuốc nổ bạo phá mới tốt. Nội dung bài bót, nàng liên tục nhiều lần nhìn đều nhanh muốn gánh vác rồi, nàng lướt qua nội dung mở ra trong đó một tấm phân phối bên trong ảnh. Nhìn chằm chằm trong tấm ảnh trong phòng bệnh trưng bày nhìn. Phóng đại hình ảnh nghiên cứu cẩn thận quèo khúc quanh góc. người đang làm gì? Tôn duyệt nhiên bỗng nhiên nằm ở chỗ ngồi của nàng trên chỗ giữa lưng, dướng cổ lên tiến tới bên tai nàng. Đột nhiên xuất hiện. Cố niệm dai trột giả tay run một cái. Khóa lại màn hình điện thoại di động À não quay đầu trách cứ tôn duyệt nhiên Ta đang nhìn cách này là bệnh viện nào Ngươi như vậy đột nhiên lên tiếng Giỏ chết người Nàng vấu ngực một cái Buồn sâu cực kỳ Ngươi lại không có làm chuyện trái lương tâm gì Chột dạ như vậy làm cái gì Tôn duyệt nhiên lùi ra sau chậm rãi Đối với cố niệm dai lườm một cái Chột dạ bị nhìn đi ra rồi Cố niệm dai càng chột dạ. Gia tăng âm lượng, ta nơi nào trột dạ. Đem xe bên trong sự chú ý của hai người đàn ông cũng giống đến trên người nàng. Giang mặt cùng lục thần đồng loạt đưa mắt về phía cố niệm dai, mang theo nghi ngờ. Cố niệm dai bĩu môi, cau mày, căm tức dựa vào trở về cuối đầu, lại không dám mở màn hình điện thoại di động bởi vì khai bình màn chính là tấm hình kia. Phía sau bỗng nhiên lại truyền tới âm thanh của Tôn Duyệt Nhiên thành phố sơ cán bộ viện dưỡng bệnh. Nghe được thành phố sơ cố niệm giai đối với Tôn Duyệt Nhiên mà nói ôm hy vọng, nàng ánh mắt sáng lên, lại quay đầu nhìn Tôn Duyệt Nhiên hỏi. Làm sao ngươi biết? Tôn Duyệt Nhiên mới vừa rồi giọng nói kia rất khẳng định thật giống như nàng đối với chỗ đó rất quen thuộc. Ta nói lỡ miệng. Tôn duyệt nhiên đảo trong mắt một vòng tùy cơ ứng biến. Ta đã từng xem một phần tin tức, là một cách về hưu lão cán bộ phòng vấn riêng, lão cán bộ ngay tại thành phố sơ cán bộ viện dưỡng bệnh trên giường bệnh, giường bệnh của bọn họ đầu thiết kế rất có đặc điểm, xen vào sai cùng gọi chung đều là màu tím, gọi chung lên còn có một đóa hoa hướng dương. Nàng nói những chi tiết này, cố niệm sai cũng không có chú ý tới. Cố niệm dai hoa nở màn hình điện thoại di động, tự nhìn tôn duyệt nhiên nói mấy nơi, thật sự chính là cùng bệnh viện khác bất đồng, xen vào sai bên kia, bệnh viện khác là màu xanh da trời, hoặc là liền không có, cách này là màu tím. Hôn ăn sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org trương một cho cầm thú mua chai zip ăn ba còn có gọi trung lên thật sự có một đóa hoa hướng dương hoa giống như là rán lên liếc mắt liền có thể nhìn ra khác biệt một chút thật chẳng lẽ là thành phố sơ cán bộ viện dưỡng bệnh cố niệm sai cũng không biết có nên tin tôn duyệt nhiên hay không mà nói không phải nói có tin hay không tôn duyệt nhiên Mà là sợ vạn nhất cũng có bệnh viện khác thiết kế một dạng, chỉ là bọn hắn đều chưa từng nhìn thấy. Đang quấn huyết, tay tôn duyệt nhiên bỗng nhiên đưa tới, chỉ về phía nàng màn hình điện thoại di động trên người trương cảnh ngộ mặc quần áo bệnh nhân ngực vị trí, nói. Hơn nữa nơi này không phải là viết à? Cố niệm sai nghe vậy, phóng đại hình ảnh, nhìn trương cảnh ngộ quần áo bệnh nhân ngực nơi đó, còn thật sự có một hàng chữ. Viết thành phố sơ cán bộ viện dưỡng bệnh. Có loại. Gan trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm bỗng nhiên quay đầu người kia cũng đang đèn đuốc chơi chuỗi chỗ cảm giác. Nàng tót miệng cười lên thật đúng là. Tôn duyệt nhiên lại ở phía sau tò mò hỏi nàng. ngươi hỏi cách này là bệnh viện nào làm gì? Không đợi cú niệm dai trả lời, nàng lại chỉ trương cảnh ngộ hỏi. Trên tấm hình này nam nhân là ai vậy? Cố niệm sai thuận miệng trả lời. Cầm thú. Tôn Duyệt nhiên hỏi. Chính là người tên cầm thú kia lão sư. Cố niệm sai gật đầu đúng thế. Chính là cái đó đại cầm thú, tư lắm đại cầm thú. Cũng không biết muốn để cho ai mua cho nàng che giết. Lúc trước trong trường học cho hắn phát tốt như vậy che giết. Hắn không phải là đều không ăn sao, hiện tại làm sao còn cắn ăn rồi hả? Ăn như thế ngọt, sinh hoạt nhất định rất khổ đi cố niệm dai một bên trong lòng nhổ nước bọt trương cảnh ngộ Đi sang một bên thức ăn ngoài phần mềm lục xoát thành phố sơ cán bộ viện dưỡng bệnh bên cạnh quầy trái cây Có rất nhiều nhà trái cây, nàng mỗi một nhà đều xem trước sai kém Tìm chấm điểm cao nhất nhà kia điểm một dương che giết truyền vào chuẩn xác chỉ thời điểm nàng quấn huyết rồi Không biết hắn ở đâu cách nằm viện lầu có phải hay không là cùng nàng hiện tại ở cái này bệnh viện khu nội chú cũng có rất nhiều tòa lầu, hơn nữa cụ thể phòng bệnh nàng cũng không biết. Bất quá xem hình lên bộ dáng căn phòng chắc là độc lập phòng bệnh, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Cho nên hoàn cảnh cũng không tệ lắm hẳn là. Cố niệm dai còn đang quấn quýt làm sao đưa vào địa chỉ, tôn duyệt nhiên lại hỏi nàng. Hắn đây là thế nào? Hắn bởi vì cứu ta bị thương Sự chú ý của cố niệm dai còn trên điện thoại di động Nàng một bên lục soát thành phố sơ cán bộ viện dưỡng bệnh Một bên trở về tôn duyệt nhiên Ta cùng hắn cùng nhau bị thương Nếu không phải là hắn cứu ta Ta khả năng liền chết Bởi vì nàng lực chú ý chủ yếu vẫn là trên điện thoại di động Cho nên nói ra chuyện này thời điểm không có tâm tình gì lên gần sóng Tôn Duyệt Nhiên ở phía sau nghe xong kêu to, mia nó, anh hùng cứu Mỹ Nhân. Đem người cả xe giật nảy mình. Giang mặt quay đầu vết bỏ mắt liếc Tôn Duyệt Nhiên. Anh hùng cứu Mỹ Nhân. Cố miệng dai ở trong đầu qua qua một lần bốn chữ này, lại toét miệng đắc ý cười lên, nàng khẩu thị tâm phi nói. Ta là Mỹ không sai, nhưng hắn cũng không phải là anh hùng, hắn chính là một cầm thú một cái ngu đần. Tôn Duyệt Nhiên, Trương Tiểu Năm, Nguyên Lai là một cách đại ngốc chứng. Trên mặt nàng da vẻ bốc lên màu hồng bong bóng thật tốt cảm động lòng người. Thế kỷ nam nhân tốt, cố niệm Gai hừ lạnh tốt cái giấm chỉ biết khi dễ ta. Tôn Duyệt Nhiên cau mày phản bác lời nói của nàng yêu ngươi mới khi dễ ngươi đi, hắn hẳn không có đi khi dễ nữ hài tử khác đi. Cố niệm Gai suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng. Hắn nghiêm khắc cũng được, đủ loại xấu bụng cũng được, thật giống như đều chỉ đối với nàng một người. Hắn ở trường học chưa bao giờ cùng nữ hài tử khác tiếp xúc. Trừ, trừ cái đó nhé vân đó. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1504 cho cầm thú mua chay dít ăn bốn. Bọn họ hiện tại cũng không biết có hay không ở cùng một chỗ. Người đang làm gì? Cố Miệm Gai cau mày nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng chặn lời hại, Tôn Duyệt Nhiên lại đột nhiên lên tiếng. Suy nghĩ của nàng bị cắt đứt, sợ hết hồn, nàng quay đầu ảo não trách cứ Tôn Duyệt Nhiên, "Lão sư ngươi không muốn chung quy như vậy đột nhiên xuất hiện, giả chết người có được hay không?" Tôn duyệt nhiên đã dựa vào trở về, đối với cố niệm dai lườm một cái, ngươi lại không có làm cái gì đối lý sự tình, hù dọa cái gì hù dọa. Hắn nói hắn muốn ăn che giết, ta dự định cho hắn điểm một cái thức ăn ngoài. Cố niệm dai bĩu môi, lại quý đầu nhìn màn hình điện thoại di động thức ăn ngoài xác định tải truyền vào cụ thể địa chỉ cách này phân đoạn. Trên ví điều khiển giang mặt nghe cố niệm dai nói phải cho chương cảnh ngộ kêu cái thức ăn ngoài. Hắn nhích miệng lên một vết nụ cười dễu cợt, giọng dễu cợt nói. Ta chỉ nghe nói nam nhân cho nữ nhân mua những thứ này quà vặt nhỏ, còn không nghe nói cách nào hài tử cho nam nhân mua. Ý là cố niệm dai không dè đặt. Cố niệm dai tức giận hẳn hắn, ta mua mắc mớ gì tới ngươi. Nàng hiện tại đang phiền đây. Cố niệm dai hận xong giang mặt, lườm một cái, đem ánh mắt thu hồi. Xe vào lúc này chợt dừng lại thắng gấp xe một cái thân thể nàng nghiêng về trước lại sau đụng. Phía sau đầu của Tôn Duyệt Nhiên cũng đập chúng cố niệm dai cái ghế trên chỗ dựa lưng, lại đụng vào phía sau dựa vào. Cố niệm dai nhanh nhẹn giơ tay lên bắt được phía trên an toàn tay vịn, sau đó quay đầu mắng giang mặt, giang mặt đầu óc ngươi hỏng rồi, giỏ chết người ngươi có biết hay không. Đèn đỏ thắng xe gấp. Giang mặt bình tĩnh đưa tay chỉ đường phía trước, sau đó rất nhún nhún vai. Người khác đều hưu chết, hắn một chút phản ứng cũng không có. Cố Niệm Gai rất tức, nàng giỡn cổ lên, lớn tiếng hận hắn, ngươi chính là ăn dấm rồi. ăn dấm nàng cho chương cảnh ngộ mua chai dít ăn. Giang mặt rất thản nhiên gật đầu thừa nhận, ta là ăn dấm rồi à? Cố Niệm Gai không nghĩ tới hắn lại sẽ thừa nhận thẳng thắn như vậy. Nhìn lấy bộ dáng kia của hắn, nàng có chút mềm lòng, ngữ khí mềm nhũng điểm, được rồi được rồi, quay đầu ta cũng mua cho ngươi, cũng không phải là cái gì có ý nghĩa lễ vật, ngươi ghen cái gì. Sau đó nàng lại quý đầu nhìn lấy điện thoại di động. Giang mặt âm thanh ở bên cạnh nói, Ngươi bây giờ là bạn gái của ta ngươi quên rồi hả? Ta lúc nào là? Cố niệm sai ngẩng đầu nhìn Giang mặt, lời đến một nửa nghĩ đến cái gì dừng lại. Nàng quên rồi, chuyện này vẫn là nàng nói ra. Giang Mặc nhìn lấy nàng cái kia mộng bức bộ dáng, nín cười, Thiêu Thiêu Mi hỏi: "Ngươi sẽ không vậy vậy người không phụ trách chứ?" Cố Niệm Gai hiện tại chuyện hối hận nhất chính là ngày đó nhất thời xung đồng gọi điện thoại cho Giang Mặc, nói muốn nói với hắn yêu đương, hiện tại làm cho nàng cứễ hổ khó xuống. Có thể nàng nhất định phải giải quyết chuyện này rồi. Không thể một mực treo hắn Lợi dụng hắn thích nàng một điểm này Loại hành vi này cùng những thứ kia Chân đạp rất nhiều chiếc thuyền cắn bã nam khác nhau ở chỗ nào Cố niệm dai suy nghĩ quyết định Uyển chuyển cử tuyệt giang mặt Chung sống mấy ngày Ta cảm giác ta vẫn là không quá thích hợp Giang mặt bình tĩnh nói Không quá thích hợp Chứng minh vẫn có địa phương thích hợp Lại rèn luyện rèn luyện cũng rất thích hợp Cố niệm dai Hắn yêu cầu thấp như vậy, nàng cũng không biết làm sao nhận. Hắn liền thích nàng như thế sao? Hai người các ngươi lại rèn luyện đều vô dụng. Tôn Duyệt nhiên bỗng nhiên lại đụng tới một câu. Cố niệm dai rất sống gật đầu đồng ý, giơ hai tay đồng ý. Có thể nàng lời nói ra, liền quá trực tiếp, chủ yếu là bởi vì chuyện này sai tại nàng, là nàng trước cho giang mặt hy vọng. Hôn an, sở căng đan lão công tác giả Vi Dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org chương một ta là nàng bạn gái một giang mặt quay đầu liếc mắt nhìn tôn duyệt nhiên ngươi thật sống như một lòng muốn đem chúng ta mở ra chẳng lẽ ngươi đối với ta có ý tứ tôn duyệt nhiên cao mày ta đối với ngươi một cách tiểu thí hài có thể có ý gì Giang mặt đối với Tôn Duyệt Nhiên đối với hắn xưng hô rất bất mãn tiểu thí hài Hắn đều 20 tuổi rồi bị một cái không lớn hơn mấy tuổi nữ nhân kêu tiểu thí hài Đây là ý coi thường Lười đến cùng ngươi cái này tiểu thí hài cãi nhau Tôn Duyệt Nhiên lại liếc giang mặt một cái Tiếp lấy đầy mắt màu hồng bong bóng nhìn lấy cố niệm sai nói Thật muốn biết ngươi cùng tên cầm thú kia ngu đần cố sự nha Cầm thú ngu đần tiếng sưng hô này, cố niệm sai từ trong miệng mình nói ra cảm thấy hai sưng hô này cũng không đủ hạ giận Có thể nghe được người khác sưng hô như vậy trương cảnh ngộ trong nội tâm nàng không thoải mái. Nàng cảm thấy chắc là nàng dành riêng sưng hô. người không cho kêu. Tôn duyệt nhiên gật đầu, được được được, ta không kêu, vậy hẳn là kêu trương lão sư chứ. Ừ. Cố niệm sai nói. Ta trước cho hắn mua che giết. Tôn Duyệt Nhiên hỏi, ngươi có phải hay không là đang quấn quýt hắn tại phòng bệnh nào? Cố niệm Gai không yên lòng, liền không có suy nghĩ nhiều. Tôn Duyệt Nhiên làm sao biết nàng đang suy nghĩ gì, gật đầu đáp một tiếng ừ. Nàng lục xoát một cái thành phố sơ cán bộ viện dưỡng bệnh có rất nhiều khuôn viên, nhưng khu nội trú liền một cách lầu. Nàng chính đang cẩn thận nhìn, Tôn Duyệt Nhiên âm thanh lại ở phía sau vang lên. Sẽ đưa đến khu nội trú đi không là tốt rồi rồi, ngược lại cái đó viện dưỡng bệnh chỉ có một cái khu nội trú, còn lại đều là điều dưỡng khu thương thế hắn nặng như vậy chắc là tại khu nội trú. Sau đó ngươi gửi đến trước đài để cho trước đài đưa lên không là tốt rồi rồi. Cố niệm sai nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Cảm thấy tôn duyệt nhiên cái phương pháp này ngược lại là đáng tin vô cùng, cũng có thể nha. Nàng lập tức dựa theo Tôn Duyệt Nhiên nói làm quý đầu một mực đang ở nhìn màn hình điện thoại di động. Chậm chạp không có phản ứng, Tôn Duyệt Nhiên hiếu kỳ xíp lại gần nàng, ngươi đang làm gì thần thần bí bí như vậy. Cố niệm dai tay run một cái, lập tức khóa lại màn hình điện thoại di động, nhưng sau đó xoay người đưa tay đẩy Tôn Duyệt Nhiên, ngươi tại sao như vậy? Nhìn lén riêng tư của người khác, mau tránh ra. Tôn Duyệt Nhiên vừa mới nhìn thấy cố niệm giai tại chú thích cái gì, nàng thật tò mò, chú thích cái gì. Cố niệm giai, không nói cho ngươi. Tôn Duyệt Nhiên, cắt, thành phố sơ cán bộ viện dưỡng bệnh. Trương Cảnh Ngộ nhìn thấy Tôn Duyệt Nhiên gửi tới tin tức, lập tức để cho Tôn Lão Sư đi xuống lầu chú ý hắn thức ăn ngoài. Tôn Lão Sư lại chạy một chuyến đi lên, nhìn nàng hai tay chống chơn, Trương Cảnh Ngộ hỏi. Còn chưa tới sao? Nhìn hắn bộ dáng gấp gáp, tôn lão sư hiếu kỳ hỏi ngược lại. Cái gì thức ăn ngoài ngươi gấp gáp như vậy? Trương cảnh ngộ rất qua loa lấy lễ trở về hai chữ ăn. Cũng là lời thật. Tôn lão sư cảm thấy hắn rất khác thường, chịu lần thương, ngươi trở nên tham ăn rồi hả? Lúc trước hắn đối với ăn đông quà vặt một chút không có hứng thú trái cây cũng chính là vậy đơn giản mấy thứ có thể bổ sung đến dinh dưỡng là được rồi. Cho tới bây giờ không có cố ý muốn ăn cái gì. Tôn lão sư còn đang nghi hoặc có người gõ cửa, cửa là mở. Trương cảnh ngộ cùng tôn lão sư ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cánh cửa trước đại tiểu y tá mang theo một cây một cây nào đó át thức ăn ngoài nhân viên giao hàng đứng ở cửa. Trương cảnh ngộ liếc nhìn chính là thức ăn ngoài nhân viên giao hàng trong tay sách một cái nào đó quầy trái cây túi mi lon lớn. Trong suốt bên trong chai zip cây dương nhìn lấy rất rõ ràng. Trước đại tiểu y tá rất lễ phép đối với tôn lão sư nói. Tôn lão sư có một cây con trai của ngài thức ăn ngoài. Không đợi tôn lão sư đáp lại trương cảnh ngộ lên tiếng lấy tới đi. Được. 48 chương còn kém 2 chương buổi sáng thức dậy càng đi Ngủ ngon chụp chụp Hôn an sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1506 Ta là bạn gái hắn hay Thức ăn ngoài tiểu ca đem che zip sách bỏ đến chương cảnh ngộ mép giường trên đất Nhưng hắn còn không có ý ư muốn đi, ánh mắt khắp nơi nhìn, không biết đang tìm cái gì, hoặc là đang tra nhìn cái gì, nhìn qua có chút lén lén lút lút. Trương cảnh ngộ cau mày hỏi, còn có chuyện gì? Không có chuyện gì rồi. Thức ăn ngoài tiểu ta có không yên lòng, lắc đầu một cái trả lời trương cảnh ngộ một câu, liên tục không ngừng rời đi. Đầu năm nay làm cái nào một nhóm cũng không dễ dàng. Đưa một thức ăn ngoài còn muốn đi làm thêm giúp người nhà nhìn lão công có hay không tìm tiểu tam, cái này khách hàng hẳn là cho nhiều hắn một chút khen thưởng mới đúng. Tôn lão sư cũng phát giác vẻ mặt của thức ăn ngoài tiểu ca có cái gì không đúng, nàng không yên tâm, đem thức ăn ngoài tiểu ca đưa ra khỏi phòng, mới yên tâm trở về phòng. Nàng xoay người nhìn trên mặt đất cái kia cái xương che giít lại suy nghĩ một chút mới vừa rồi cái kia thức ăn ngoài tiểu ca có cái gì không đúng nàng không yên tâm cái kia chai zip có vấn đề hay không hỏi trương cảnh ngộ đây rốt cuộc là ai cho ngươi điểm thức ăn ngoài Mấu chốt là chính trương cảnh ngộ cũng một mực không nói còn rất chờ mong thật đem nàng cho vội muốn chết con sâu ngươi trương cảnh ngộ nói xong trong mắt nụ cười đã không giấu được rồi hắn ngửa đầu sau này nằm xuống, toét miệng lộ ra răng trắng, nụ cười thanh lãng lại tươi đẹp. tôn lão sư, nàng sớm nên nghĩ tới, trừ nha đầu kia còn có ai có thể để cho hắn khác thường như vậy, còn có ai có thể như vậy sắt tâm tình của hắn? ta đây mở ra dặt sạch cho ngươi ăn. tôn lão sư mang lên che zip. Muốn đến phía salon bên kia mở ra, Trương cảnh ngộ ánh mắt lơ đáng liếc ra ngoài túi chứa hàng lên treo hóa đơn thức ăn ngoài tử. Hắn gọi lại tôn lão sư, mẹ, ngươi tới đây một chút. Làm gì? Tôn lão sư bên hiếu kỳ bên hướng trước mặt Trương cảnh ngộ đi đợi nàng đến gần một chút. Trương cảnh ngộ cố gắng dơ tay lên đưa ra lột xuống hóa đơn thức ăn ngoài tử. Chú thích lan bên trong, rầm rạp chẳng chịt mấy hàng chữ. Thức ăn ngoài tiểu ca, ta là cái này thu thức ăn ngoài người bạn gái, làm phiền ngươi đưa đi thời điểm, nhìn nhìn căn phòng bên trong có hay không nữ nhân khác, nếu như có, làm phiền ngươi gọi số điện thoại này nói cho ta biết một chút. Phốc, lượn quanh coi như là trương cảnh ngộ như vậy lịch sự, gặp chuyện không sợ hãi người, nhìn thấy ố niệm giai đoạn văn này đều không nhịn được cười ra tiếng. Hắn cười lên sẽ xính liếu chỗ đau, rất đau. Cố gắng khắc chế, nhưng vẫn là cười hai vai phát run. Cũng làm tôn lão sư cho hiếu kỳ hỏng rồi, nàng buông xuống che giết cái dương trực tiếp từ trong tay trương cảnh ngộ đem hóa đơn thức ăn ngoài tử cho cướp đi rồi. Cái gì buồn cười như vậy? Nhìn xong nàng cũng, phúc suy, một tiếng che miệng cười to một hồi. Nước mắt đều bật cười, nàng nhíu mày hỏi trương cảnh ngộ. Đây là dai dai đưa tới. Trương cảnh ngộ cái kia mặt đầy cưng chiều câu trả lời đã rất rõ ràng rồi. Ánh mắt tôn lão sư trở về lại hóa đơn thức ăn ngoài tử lên, lặp đi lặp lại nhìn cố niệm dai cái kia đoạn chú thích trong mắt cũng lộ ra cưng chiều còn có lo âu, oh, nha đầu này ngu như vậy, sau đó sinh hài tử có thể hay không cũng giống vậy. Đây chính là muốn quan hệ đến nàng tôn tử tôn nữ chỉ số thông minh. Trương cảnh ngộ rất chắc chắc lắc đầu, không biết. Bảo bảo không một chút nào ngốc được không? Bảo bảo đó là đáng yêu, đáng yêu được không? Trong lòng tôn lão sư thật ra thì cũng cảm thấy cố niệm dai vô cùng khả ái, nàng suy nghĩ một chút vừa muốn cười, cười chết ta rồi, nàng chẳng lẽ không biết tờ đơn này là muốn cho người mua sao? Hẳn là chú thích, đưa đến thời điểm để cho thức ăn ngoài tiểu ca đem tờ đơn xé rồi à? Thật sự là ngô ngốc một cách đáng yêu. Có thể Trương Cảnh Ngộ cũng không cảm thấy đây là cố niệm giai nghĩ không chú đáo, đó là cái này thức ăn ngoài viên không chuyên nghiệp. Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Trương 1507. Ta là bạn gái hắn ba. Loại này thức ăn ngoài tiết mục ngắn ở trên mạng không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần rồi Coi như một tên hợp cách thức ăn ngoài viên điểm này cũng không biết Tôn lão sư biết trương cảnh ngộ đây là tại che chở cố niệm dai Nàng không có phản bác, gật đầu đồng ý, dạ dạ dạ Cách này còn chưa có kết hôn mà, liền thiên về con dâu rồi Nàng cách này mẹ làm còn có ý nghĩa gì Tôn lão sư bên này trong lòng nhổ nước bọt Trương cảnh ngộ từ trong tay nàng đem hóa đơn thức ăn ngoài tử lại cầm trở về, lặp đi lặp lại nhìn, lặp đi lặp lại buồn cười. Cố niệm sai nhận được điện thoại của thức ăn ngoài tiểu ca, nói trong phòng bệnh của trương cảnh ngộ trừ một cái tuổi lớn điểm nữ nhân liền không có nữ nhân khác. Nữ nhân kia nhất định là tôn lão sư. Cố niệm sai rất vui vẻ cúp điện thoại cho thức ăn ngoài tiểu ca cao nhất tán thưởng. Sau đó nàng lại mở ra que chat chuẩn bị trở về nhìn nàng cùng Trương Cảnh Ngộ nói chuyện phiếm ghi chép, phát hiện Trương Cảnh Ngộ phát vòng bằng hữu, nàng mở ra. Không hiểu bị yêu. Cố Niệm Lai đầu tiên nhìn thấy chính là Trương Cảnh Ngộ phát văn tự, nhìn thấy yêu đương hai chữ, sắc mặt của nàng trầm xuống trong lòng ngũ vị tạp trần. Tay nàng chỉ lại điểm xuống phía dưới phân phối bên trong ảnh, mới nhìn rõ là hóa đơn thức ăn ngoài tử, lại nhìn thấy chú thích lên chữ a. Nàng ngửa đầu quát to một tiếng, dùng hai tay bụm mặt. Má ơi, không mặt mũi gặp người. Tại sao có thể như vậy? Nàng lại quên nói với thức ăn ngoài tiểu ca đem hóa đơn thức ăn ngoài tử kéo xuống tới. Bọn họ hiện tại đã đến quán rượu tại phòng khách quán rượu bên trong, đang hướng thang máy bên kia đi, phòng ăn tại khách sạn lầu 2, bao xương lớn nhất. Đồng hành tôn duyệt nhiên cùng Giang mà còn có lục thần, nghe được cố niệm dai cách này gào một tiếng, đều bị giật mình. Khẩn trương chuyện gì xảy ra, thế nào? Ba người, ba con mắt đồng loạt nhìn lấy cố niệm dai. Cố niệm dai mặt đỏ không muốn để cho bọn họ nhìn thấy, đối với bọn họ khoát khoát tay, các ngươi trước đi lên lầu đi, ta có chút chuyện. Nói lấy nàng xoay người hướng đại sảnh khu vực chờ đi tới. Ở trên ghế salon ngồi xuống Nhanh đi chính mình thức ăn ngoài phần mềm Nhìn nàng một cái viết tên cùng vứt điện thoại Xác nhận lại xác nhận Những thứ này viết đều là trương cảnh ngộ Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cái này thức ăn ngoài tiểu ca cũng quá không chuyên nghiệp rồi đi Thật hối hận mới vừa rồi cho hắn khen thưởng mấy chục đồng tiền Cố niệm giai vừa xấu hổ vừa giận Lấy điện thoại di động lại gọi đến mới vừa rồi cái đó điện thoại của thức ăn ngoài tiểu ca. Tiểu ca nghe, nàng tức giận trách cứ, ngươi cái này đưa thức ăn ngoài không có chút nào chuyên nghiệp, chưa từng ăn thịt heo còn chưa từng thấy heo chạy sao. Không biết đem hóa đơn thức ăn ngoài tự kéo xuống tới sao. Trên mạng trước đều từng xuất hiện bao nhiêu tương tự tiết mục ngắn rồi, người ta thức ăn ngoài tiểu ca đều biết kéo xuống tờ đơn, hắn làm sao lại sẽ không đi? Cũng còn khá, cũng còn khá nàng không có tác dụng tên của mình điểm thức ăn ngoài. Cầm thú không biết ra bán là nàng điểm. Có thể nàng vẫn là rất quấn. Né người dựa vào ở trên vé salon, một cái tay nâng quai hàm thật lung tung tốt thấp thỏm. Không biết trương cảnh ngộ có thể hay không đoán được là nàng điểm thức ăn ngoài. Nếu như hắn đoán được là nàng rồi, nàng nên giải thích thế nào? Khi đó nàng cũng không biết làm sao lại dùng bạn gái cái thân phận này, hẳn là dùng lão thân phận của mẹ. Nói không cho con trai yêu sớm. Như thế nhiều thân phận có thể lựa chọn, nàng tại sao hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này. Đều nói hắn cùng cái kia cái gì Nguyễn Vân đó hợp lại rồi, nàng hành động như vậy chính là tiểu tam. Có muốn hay không chính mình đi giải thích một chút. Không cần rồi đi. Có lẽ hắn không đoán được đây. Cố niệm sai quấn huyết đem mới vừa tắm nhu thuận tóc đều cho bắt rối loạn. Chợt nghe đến âm thanh của Lâm Tiểu Ngư gọi nàng cô cô. Ánh mắt nàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tổng cộng chương 50. Thương các người nhà. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1508 Cô cô có phải hay không là xấu hổ rồi hả? 1. Tiểu tử ăn mặc âu phục áo sơ mi, nhân mô cầu dạng hướng nàng chạy tới cố niệm dai cười lên đứng dậy nghênh đón tiểu ngư tới rồi. Nàng hai tay ôm lấy tiểu tử. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Tống Thường Văn, ngươi đừng ôm hắn. Mưu khí của nàng rất khẩn trương rõ ràng. Cố Niệm Gai sững sờ, một đôi chuẩn bị ôm chặt tay tiểu tử, động tác cũng cứng lại. Nàng nghiêng đầu sau này nhìn. Tống Thường Văn tại Cố Niệm Gai ánh mắt hướng nàng xem thời điểm, bước chân dừng một chút, nhìn lấy nàng cặp kia sạch sẽ sáng Người đôi mắt bên trong ánh sáng lói lên, thật giống như tràn đầy ủy khuất. Mỗi một lần Nàng mỗi lần một ánh mắt nhìn nàng đều là như vậy, thận trọng ủy khuất. Thương thế của ngươi không phải là còn chưa khỏi à. Tống thường văn há miệng thật lâu rốt cuộc thì đem đến bên mép quan tâm nói ra. Nói xong ánh mắt nàng lập tức chuyển qua trên người tiểu ngư, con môi mỉm cười đối với tiểu ngư nói. Ngươi dắt cô cô liền tốt rồi. Nàng nói chuyện với tiểu ngư âm thanh trước sau như một ôn hòa. Thật giống như có vô cùng vô tận kiên nhẫn. Cố niệm sai có chút kinh ngạc càng nhiều hơn chính là mừng rỡ Bởi vì mới vừa rồi Tống Thường Văn đối với nàng một câu kia quan tâm cũng là giống nhau ngữ khí. Tâm tình không kiềm hãm được lên mặt, vào mắt. Khóe miệng vánh lên tới, nàng mỉm cười đối với Tống Thường Văn tiếng hô, mẹ. Còn có một chút ngượng ngùng xấu hổ. Tống Thường Văn cũng cong cong môi. Đây là nàng đối với cú niệm giai số lượng không nhiều một lần lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cú niệm dai hận không kịp lấy điện thoại di động chụt được tới, mẹ lại đối với nàng cười rồi. Tiếp theo lại đối với chính mình loại ý nghĩ này, loại vui sướng này cảm thấy khổ sở, cái loại này mang theo từng tia ngọt khổ. Nàng đứng lên, lại ngẩng đầu lên nhìn một chút tống thường văn. Vẫn là lúc túng. Nói ra nhiều buồn cười, đối với mẹ của mình lại sẽ ngượng ngùng. Tống thường văn cũng trầm mặt không có lại văn, lâm tiểu ngư âm thanh âm vang lên rồi, cô cô chính ngươi tới sao? Hắn chu cái miệng nhỏ nhắn, khắp nơi nhìn một chút, không biết đang tìm ai. Cố niệm dai cười trả lời. Cô cô cùng tôn lão sư cùng đi, còn có lục thần đại phu. Những thứ này đều không phải là người tiểu tử muốn tìm, tiểu tử nghiêng cổ nghi ngờ hỏi cậu ta đây. Cố niệm dai lúc này mới ý thức được nàng đem giang mặt cho nói lộ ra rồi, cùng nàng cùng đi còn có giang mặt, hơn nữa hắn vẫn là tài xế đây. Nàng vừa cười đối với lâm tiểu ngư nói, hắn cũng cùng ta cùng nhau, nhưng là hắn cùng tôn lão sư bọn họ trước đi lên lầu. Nghe vậy, lâm tiểu ngư thu hồi tìm kiếm ánh mắt, ngưỡng mặt lên không hiểu hỏi cố niệm dai cậu tại sao không chiếu ấu ngươi. Cái này không khoa học. Cố sự tình tiết không phải như vậy phát triển. Tiểu tử cái kia vẻ hiếu kỳ, để cho cố niệm sai thật tò mò, hắn tại sao phải chiếu cố ta? Lại nói một nửa, nàng đột nhiên, ngày đó nàng là ở ngay trước mặt tên tiểu tử này cho Giang mặt gọi điện thoại, nói muốn cùng nàng nói yêu đương. Cái tên này chẳng những biết rồi, còn đồng ý, biểu thì rất đồng ý. Thật sự là không làm sẽ không phải chết. Cú Niệm Giai chính nghĩ tới một điểm này tiểu tử chỉ có thể âm thanh liền hỏi cái đề tài này rồi cô cô không phải là cùng cậu nói yêu đương sao. Cách này nhưng là ở ngay trước mặt Tống Thường Văn. Cú Niệm Giai vội vàng lắc đầu phủ nhận không có. Nàng nhìn một chút Tống Thường Văn muốn giải thích có thể Tống Thường Văn cái kia nhàn nhạt cũng không giống như làm sao bộ dáng cảm hứng thú để cho nàng lại đưa điện thoại cho thu về. Có thể nàng ngày đó là ngay trước lâm tiểu ngư mặt cùng giang mặt lui tới, rất nhiều người làm chứng rồi. Tiểu tử cho là cố niệm giai đây là xấu hổ rồi, cô cơ ngươi có phải hay không là xấu hổ rồi hả? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1509. Cô cô có phải hay không là xấu hổ rồi hả? hai, Môn mi nói nữ hài tử đều rất xấu hổ. Thật sự là như vậy ư? Cố niệm sai khẩn trương nhìn lấy Tống Thường Văn, một bộ muốn giải thích lại không biết kể từ đâu. Tống Thường Văn nhìn lấy nàng bộ dáng kia, khóe miệng lại lộ ra một chút nụ cười cố niệm sai nháy mắt mấy cái cho là chính mình không phải là nhìn lầm rồi mẹ lại không có giống như kiểu trước đây nghiêm khắc nhắc nhở nàng muốn đem ý nghĩ thả tại trên học tập lại còn cười rồi nàng sững sờ Tống thường văn đã đem ánh mắt thu hồi sau đó cúi đầu nhìn lấy tiểu ngư tiểu ngư ngươi còn nhỏ biết cái gì là nói yêu đương à nàng cau mày đầy mắt cưng chiều tiểu ngư gật đầu một cái nói Chính là cùng cô cô rắt tay hôn môi. Nói xong còn biếu môi, ngước khôn mặt nhỏ nhắn nghiêng cổ, rất kiêu ngạo. Thật giống như đang nói. Nhìn ta nói ta biết chưa? Tống thường văn cau mày, ba mẹ ngươi đều dạy ngươi cái gì? Nàng có phải hay không là nên xem xét đem vật nhỏ này nhận được nàng bên kia đi rồi, nàng tự mình mang theo. Không phải là đi môn mi ta dạy nha. Tiểu ngư nói. Là bạch sắc thúc thúc dạy ta Đại khái là cậu ngưỡng mệt mỏi Hắn lại quý đầu xuống Trong miệng nhỏ giọng lầm bầm Hắn nói nói yêu đương chính là Rắt tay hôn môi Còn có đi ngủ sinh tiểu bảo bảo Cô cô phải cùng cậu đi ngủ Sinh tiểu bảo bảo cho hắn chơi Mặc dù đứa trẻ mới lớn như vậy Không nên trò chuyện loại đề tài này Có thể tống thường văn nhìn hắn này Thiên chân bộ dáng nhỏ Không được muốn trêu chọc hắn Vậy ngươi muốn cho mẹ ngươi cùng ba ba đi ngủ sinh tiểu bảo bảo sao? Tiểu ngư gật đầu, ừ. Vậy nhiệm vụ này liền giao cho tiểu ngư rồi. Tống Thường Văn đưa tay vỗ vỗ bả vai của lâm tiểu ngư. Thật giống như giao cho hắn thiên đại trách nhiệm nặng nề. Tiểu ngư dùng sức gật đầu, được. Trả lời cũng rất trang nghiêm, rất chính thức. Thật ngoan. Tống Thường Văn cong môi cười bóp bóp tiểu ngư khuôn mặt nhỏ nhắn thành công bà nội mua cho ngươi một cái kẹo quả phòng. Kẹo loại này quà vặt đối với lâm tiểu ngư không có chút nào sức đề kháng tiểu tử áng mắt sáng lên có thật không? Tống Thường Văn gật đầu thật sự. Tiểu tử tiểu tâm tư có rất nhiều cho dù Tống Thường Văn bảo đảm hắn vẫn là không yên lòng sợ Tống Thường Văn đổi ý chúng ta đây nơi gơ e o tay tô có được hay không? Hắn chỗ sâu béo ý, tay phải đưa ra thịt thịt ngón út. Được, nơ, gơ, e, o, tay câu. Tống thường văn đồng ý, thật đúng là vươn ngón tay út, cùng tiểu tử ngón tay út ngoát ngoát. Nàng sắp tới một thân cao một thước bảy, ở trước mặt tiểu tử khom người trên mặt nộ cười kia, từ cùng thân thiết, giống như là người nhà bình thường bà nội đối với cháu trai. Cố niệm sai nhìn lấy tống thường văn cảm giác cái này cũng không giống là nàng trong ấn tượng mẹ cảm giác nhiều năm như vậy, nàng cũng không có chân chính lý giải qua nàng. Trong ấn tượng, nàng uy nghiêm đều xét là một, hai chính là hai trừ đối với tống phỉ phỉ bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt không xử lý. Không nghĩ tới nàng lại vì trong nhà con cháu thịnh vượng, lợi dụng tiểu hài tử cùng tiểu hài tử đạt thành hợp tác. Như vậy mẹ lại có điểm đáng yêu, nàng cũng không khỏi bị loại không khí này lây nhiễm đi theo con môi nở nụ cười. Lúc này cánh cửa cách hướng kia lại truyền đến âm thanh của tống lão phu nhân, các ngươi tại sao còn không vào trong? cố niệm sai cùng tống thường văn quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lão phu nhân ăn mặc sâu màu xanh đậm nhung mặt tú hoa áo dài trong tay áo bên ngoài tăng thêm cái bạch sắc xoa vai. Xen lẫn mấy cây bạch ti tóc đặc biệt nóng một cái cảm giác, lược chỉnh tề khéo léo. Trên chân dày da màu đen có một chút điểm cùng, vừa không ảnh hưởng đi bộ, cũng cho cái kia một thân ăn mặc tăng lên khí chất trước sau như một ưu nhã cao quý. Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1510 Cô cô có phải hay không là xấu hổ rồi hả? 3. Bên người của lão nhân gia còn đi theo tống phỉ phỉ người một nhà, tống thường quân cùng kim tụ tụ cùng ở phía sau lão nhân gia, tống phỉ phỉ kéo cánh tay của lão phu nhân. Kim tụ tụ vẫn là giống như trước đây, mặt rất bột còn coi mình là cái 17-18 tiểu thiếu nữ. Cố niệm Gai nhìn thấy tấm phỉ phỉ mặt liền treo lên tới, nhưng ngại vì mặt mũi của lão phu nhân, nàng không có quay đầu bước đi, chờ bọn hắn đến gần một chút, nàng nhẹ giọng cùng lão nhân ra chào hỏi bà ngoại. Tiểu ngư cũng đi theo kêu lão phu nhân, ngoại tổ nai nai. Lão phu nhân chuẩn bị nói với cố niệm Gai cái gì bị tiểu ngư cắt đứt, nàng trên mặt lộ ra hiền hòa nụ cười cưng chiều, hướng trước mặt tiểu tử đi, chúng ta tiểu ngư cũng tới rồi. Nàng mò tới đầu của tiểu tử, sau đó mới lại ngẩng đầu lên nhìn Cố Niệm giai, "Thân thể ngươi khá hơn chút nào không?" "Lão nhân gia cũng là rất khó được ngứ khí như vậy thân thiện, như vậy ấm áp." Cố Niệm giai mím khóe miệng, mỉm cười gật đầu, "Đã sắp tốt lắm rồi." Từ nhỏ đến lớn, nàng ở trước mặt Tống lão phu nhân đều là câu nệ như vậy câu nệ, bởi vì lão nhân gia giống như Tống Thường Văn, thật rất ít đối với nàng lộ mặt mày vui vẻ. Lâu ngày, nàng liền cảm thấy Tống Thường Văn là di truyền lão phu nhân, lạnh lùng ít nói tính cách. Cho nên nàng cũng tương tự sợ hãi cùng Tống lão phu nhân sống chung. Lão phu nhân gật đầu, vậy thì tốt, chú ý nghỉ ngơi. Còn thuận tiện sẵn dò quan tâm, cố niệm dai có chút thù sủng nhược kinh, xứng sờ một chút mới gật đầu, ừ... Tống phỉ phỉ cho tới bây giờ bắt đầu, không biết âm thầm đối với cố niệm dai lật bao nhiêu lần xem thường, nàng bĩu môi, rất ngạo kiều đang tức giận. Vép cố niệm dai càng bởi vì Tống Thường Văn bây giờ đối với cố niệm dai càng ngày càng tốt rồi. Nàng rất phiền não, rất sợ sau đó nàng cùng cố niệm dai có cái gì Tống Thường Văn sẽ nghiêng về cố niệm dai. Mấy ngày trước mới náo qua. Sau chuyện này bị Tống Thường Văn hung hăng phê bình một trận, hiện tại nàng nhìn thấy cố niệm dai, đang tức giận lại hận cũng chỉ có thể nhìn một chút rồi Nhắm mắt làm ngơ Tống Phỉ Phỉ suy nghĩ, lớn tiếng đối với lão phu nhân nói Bà nội chúng ta vào đi thôi Tống Thường Văn thừa cơ xếp đặt đều đi vào đi Nàng đem lão phu nhân cùng tống thường quân một nhà hướng trong thang máy sắp xếp, một cái tay từ đầu đến cuối dắt lâm tiểu ngư. Một bên thu xếp, một bên mang người đi. Đi mấy bước, nàng phát hiện tiểu ngư không có theo kịp, quay đầu nhìn thấy gia hỏa còn đứng tại chỗ. Tống thường văn tò mò hỏi. Tiểu ngư ngươi làm sao không đi? Cố niệm dai cũng đi theo hỏi. Thế nào? Tiểu ngư lắc đầu. Ta không muốn cùng cái đó xấu cô cô cùng nhau, nàng thật xấu. Nàng nhìn bóng lưng của tống phỉ phỉ nói. Hù dọa đến sắc mặt đều có chút trắng bệch cố niệm dai đau lòng hỏi. Nàng làm sao hỏng rồi? Tiểu ngư rụt cổ lại lắc đầu, không thể nói, nói nàng muốn đem ta bắt đi. Rất hiển nhiên tống phỉ phỉ nói với hắn cái gì? Cố niệm dai thương tiếc lâm tiểu ngư cái kia sợ hãi bộ dáng Không biết trước tống phỉ phỉ rốt cuộc làm sao đe dọa hắn, nàng đưa tay đặt ở trên đầu của tiểu tử nhẹ nhàng vuốt, ánh mắt nhìn về phía tống thường văn. Nàng đều đã nghĩ đến chớ nói chi là tống thường văn rồi. Tống thường văn nhìn lấy tiểu ngư cách kia sợ hãi bộ dáng, sắc mặt của nàng trầm một cái, nhưng ở trước mặt tiểu tử, nàng đem tâm tình ngăn chặn rồi. Mỉm cười ở trước mặt của tiểu ngư ngồi xuống chấn an, tiểu ngư không cần phải sợ cái đó cô cô sợ bà nội, rất sợ bà nội, nàng bắt không đi ngươi. Nghe vậy, tiểu ngư chừng hai mắt, một mặt ngây thơ nhìn lấy tống thường văn, có thật không? Hắn nháy mắt mấy cái, phảng phất thấy được hy vọng. Tống thường văn cười một chút đầu, dĩ nhiên bà nội lúc nào lừa gạt ngươi nha. Trước càng ba chương, ban ngày tiếp tục càng. Viết bao nhiêu càng nhiều hơn ít, dai dai sắp viết xong.